Nếu thất hoàng tử đã đặt tên mới cho chúng, thì cứ dùng tên đó đi. Vậy mọi người cho rằng nên giải quyết những khu vực này như thế nào? Nhị hoàng tử cười âm hiểm. Nếu thất hoàng tử đã xem trọng mảnh đất Sơn Đông, vậy để thất hoàng tử qua đó là được. Sơn Đông rộng lớn gần bằng một đất nước, thích quá còn gì? Những người trong đại sảnh đều lén cười thầm, không ngờ lãnh thiên mình lại nói. Như thần nguyện ý, dẫn ba chục vạn bách tính thành Kim An chuyển đến Sơn Đông. Đại sảnh lại một phèn náo nhiệt, tèo dung cười khổ nói Thất hoàng tử, ngài phải suy nghĩ kỹ, vùng đó không so được với thành Kim An đâu. Lãnh lễ phương, lần đầu cảm thấy không thể nhìn thấu người con này, người luôn làm ra hành động kinh thiên động địa, giống như đầu óc có vấn đề thật vậy. Nhưng chỉ lãnh thiên minh biết hắn đang nghĩ gì, hắn biết rõ khu vực Sơn Đông, Tốt hơn thành kiềm an sách hàng vạn lần, nếu hắn có được Sơn Đông thì có thể xây dựng đất nước của riêng mình, sau này không cần sợ ai nữa. Đây chính là cơ hội lớn nhất của hắn. Nghĩ thế, lãnh thiên mình lập tức quỳ xuống, thành khẩn nói. Phụ vương, nhược điểm lớn nhất của bắc lương chính là thiếu thốn nhân khẩu. Người nghĩ xem, khu vực Sơn Đông có hàng ngàn hàng vạn lưu dân, nếu bọn họ thành tâm quy thuận triều ta, vậy thế lực chúng ta sẽ gia tăng gấp đôi như thần nguyện ý đến đó dù phải hy sinh tính mạng cũng không hối tiếc tất cả mọi người bao gồm lãnh liệt phương đều nhìn lãnh thiên mình như nhìn một kẻ điền lãnh liệt phương hỏi còn không cần mò than và quặng sắt núi tuyết long nữa không cần nữa lãnh thiên mình không hề do dự đáp đám đông hít một hơi lạnh tại chiều đường này không ít người thèm muốn núi tuyết long hắn lại cứ thế từ bỏ Lãnh lệ vương quan sát bản đồ, sau đó nhìn lãnh thiền mình, do dự hồi lâu rồi nói. Thất hoàng tử, nếu con nguyện ý từ bỏ núi Tuyết Long chuyển đến Sơn Đông, bồn vương có thể tặng nó làm đất phong cho con. Con sẽ trở thành thái ấp chính thức đầu tiên kể từ khi ta đăng cơ đến nay, gọi là Sơn Đông Vương. Nhưng ta phải nói trước, bồn vương không dư thừa quân đội, trừ nhân mã con có sẵn. Chỉ có thể đem nhiều nhất 5 vạn tuyết lang quần do đa đoạt lãnh đạo đi. Tất cả mọi người trong triều đình đều sững sờ Không lẽ hai phụ tử này đều điên hết rồi? Thất hoàng tử điên thì thôi, đại vương vậy mà cũng điên theo, lại còn phái phó thống lĩnh liên quân Bắc Lương đi cùng. Thực ra lãnh liệt vương nghĩ rất đơn giản. Ông ta muốn có số nhân khẩu kia, nhưng lại cảm thấy không chắc ăn. Vừa hay có người nguyện ý từ bỏ tất cả để đi, vậy cứ thử một lần. Sau đó lại lo lắng vấn đề an toàn Nghĩ một hồi chỉ có thể phải đa đoạt đi cùng Bởi vì ông ta biết Những người khác hoàn toàn không coi vị thất hoàng tử này ra gì Trong khi lãnh thiền minh hưng phấn gửi thư cho tân cửu Bắt đầu lên kế hoạch di dân Trong một tiểu lâu hào hòa ở Đô Thành Bắc Lương Vài người mặc y phục đen Quỳ trước bóng lưng một thiếu niên Người dẫn đầu chắp tay nói Mọc nhị hoàng tử yên tâm Tiểu nhân nhất định sẽ giải quyết thật sạch sẽ gọn gàng Trong thời gian này Cả đô thành đều truyền tài nhau Đủ loại câu chuyện về thất hoàng tử Có người nói Hắn là văn khúc tình hạ phàm Có người nói Hắn là võ thần hạ phàm Đương nhiên phần lớn đều nói Hắn bị thần kinh Sáng sớm mấy hôm sau Khi lãnh thiên minh vừa ngủ dậy Trình Khai Sơn đã đứng ngoài cửa Nói lớn Thất hoàng tử Đa đoạt tướng quân cầu kiến lãnh thiên mình vội vàng mặc y phục chạy ra ngoài mặt tướng đa đoạt bài kiến thất hoàng tử đa đoạt chắp tay nói lãnh thiên mình đỡ đa đoạt đứng dậy cười nói đa đoạt tướng quân không cần đa lễ sau này phải nhờ cậy ngài rồi chỉ là ủi khuất ngài phải đi theo một hoàng tử vô dụng như ta đa đoạt vội nói đi theo thất hoàng tử là vinh hạnh của mặt tướng hôm qua lão sư còn đặc biệt tìm ta nói chuyện dặn ta phải phó tá ngài thật tốt Còn bảo khi Sơn Đông an ổn, ông ấy cũng muốn tới đó. Thật sự, lãnh thiên mình vui vẻ nói. Nếu như phương viện trưởng có thể truyền đến Sơn Đông, thì không còn gì tốt hơn. Đà đoạt tiếp tục nói. Tuy nhiên, hiện tại tình huống bên kia còn chưa rõ ràng cho lắm, thế nên mà tướng đề nghị, trước hết chúng ta xuất lĩnh 5 vạn tuyết lang quân đi trước, đợi đến lúc sắp xếp ổn thỏa lại tình tiếp. Lãnh thiên mình gật đầu nói. Được, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát về nhà. À không, đi Sơn Đông. Vì thế, Lãnh Thiên mình liền hào hướng dẫn theo đa đoạt cùng năm vạn Tuyết Sơn quân tiến về Sơn Đông. Cùng lúc đó, trong thành Kim An, Tân Cửu cầm thư của Lãnh Thiên mình mà khóc không ra nước mắt. Tân Cửu nhanh chóng thống lĩnh toàn bộ binh sĩ, dân chúng trong thành, tộc nhân của tộc Hắc Thạch mang theo tất cả vũ khí trong kho vũ khí, dẫn theo giáp tử thất, mội nhiều tuyết còn có gấu đại gấu nhị cùng tiến về sơn đông đó là một nơi tốt kỳ tên lãnh thiên minh thất hoàng tử ngài nói thật dễ dàng đây chẳng phải muốn giết ta ư hai chẳng mấy chốc tân kiểu đã thêm mắm dạng muối công bố thư của lãnh thiên minh cho mọi người cũng may là địa vị của lãnh thiên minh tại thành kim an đã sánh ngang với thần linh nếu không việc di rời quy mô lớn như thế này Đoán chừng phải mất ít nhất là nửa năm Khoảng 10 ngày sau Căn cứ theo bản đồ Suốt cuộc đội ngũ cũng tiến vào lãnh thổ Sơn Đông Tin tức thu được trên đường đi Cũng giúp lãnh thiệt mình Có cái nhìn sơ bộ về vùng này Hiện tại thế cục tại Sơn Đông Hệt như thời đại quần hùng cát cứ Người có năng lực chiếm núi sừng Vương Sối quẩy chỉ có dân chúng Bởi vì số lượng đạo phỉ rất nhiều Hầu hết ẩn sâu trong núi rừng Thời gian dần trôi qua Những toán đạo phỉ này từ từ phát triển thành tiểu quốc Tuy nhiên Việc khiến lãnh thiên minh cảm thấy phấn khởi Chính là địa lý địa mạo ở đây không bị thay đổi Những mỏ vàng Mỏ sắt Mỏ đồng Mỏ than cùng mỏ dầu trong ký ức của hắn cũng Ha ha ha thân hoàng tử Kế tiếp chúng ta nên đi đâu đây Đa đoạt chỉ vào bản đồ và hỏi Lãnh thiên minh mỉm cười Lấy ra một tấm bản đồ do chính hắn vẽ Rồi nói Đa đại nhân, sau này chúng ta sẽ dùng tấm bản đồ này. Đa đoạt mở bản đồ ra, ông ta lập tức trợn tròn mắt. Tế Nam, Thanh Đảo, Yên Đài, Duy Phường, Uy Hải, Thái An, Tế Ninh. Tấm bản đồ này đã chia sơn đông thành 17 khu vực. Đáng sợ hơn là phía dưới mỗi khu còn căn cứ theo địa hình mà phân thành từng huyện khu. Hơn nữa, danh tự đều rất khó hiểu. Thứ này đã vượt khỏi phạm vi lý giải bình thường của đa đoạt. Nhưng nếu cẩn thận nghiên cứu Thì quả thực rất thuận tiện Đa đoạt xem một lúc lâu rồi nói Lão sư nói Thất hoàng tử chính là thần tiên trên trời phai xuống Mà tướng vẫn luôn không tin Nhưng sau khi xem xong tấm bản đồ này Mà tướng quả thật không dám không tin Lãnh thiên minh cười nói Cái gì mà thần tiên trên trời phai xuống Nói là địa lý học thì đúng hơn Ồ Địa lý là thứ gì Trịnh Khai Sơn đứng bên cạnh cười nói, "Đa tướng quân, đừng ngạc nhiên, cứ tập mãi sẽ thành quen." Lãnh Thiên Minh chỉ vào một vị trí trên bản đồ và nói, "Ở đây, Duy Phường, phủ Thanh Châu, cũng là nơi duy nhất không đổi tên, hẳn là thành thị lớn nhất trong lãnh thổ Sơn Đông, chúng ta đi đến đó." Vì vậy, năm vạn đại quân chạy một mạch đến Thanh Châu, ven đường gặp không ít thành trì, nhưng không một ai dám xông ra gây rắc rối lãnh thiên minh cũng mặc kệ bọn họ, chờ đến Thành Châu, hắn mới phát hiện đây quả thật là một tòa thành cổ khổng lồ, mà chiếm lĩnh tòa thành này chính là một tên sơn tặc giàn ác, tự xưng hoàng đế trường thọ, thủ lĩnh binh mã dưới trường hắn ta đã vượt qua năm vạn. Mẹ kiếp, tên sơn tặc này lại có nhiều nhân mã như vậy à? Nếu mà một đối một thì có mà đánh hết đời cũng không xong. đang lúc lãnh thiên minh gặp khó khăn, thì có sứ giả đến báo tin rằng sơn tặc thành thanh châu cầu kiến gọi hàn tiên đến một gã cười ha ha đi đến nhìn thấy lãnh thiên mình liền quỳ xuống dập đầu và nói kính chào đại vương ngài đến thu lương thực à nhưng hiện tại vừa vào đồng lương thực còn chưa kịp này mầm đâu lãnh thiên mình nghi hoặc nói thu lương thực đúng vậy giống với tập hồ lăng lúc trước Hàng năm, bọn họ đều đến đây vài lần để thu lương thực Chỉ cần giao ra lương thực và mỹ nhân đôi bên không ảnh hưởng gì nhau Mấy năm này, hoàng đế trưởng thọ của chúng ta vẫn luôn sao nộp đúng hạn Người nọ đáp Lãnh thiền mình bỗng nổi giận đùng đùng mắng to Các người đã chiếm lấy tòa thành này Không biết yêu thương dân chúng thì cũng thôi đi Lại còn hàng năm vơ vét để cống nạp cho tộc hồ làng Đúng là đang xấu hổ Người nọ sừng sốt, vội đáp Đại vương không thể nói vậy được, tất cả thành trì thuộc các nước Đông Hải đều phải cống nạp, không chỉ riêng Thanh Châu ta." Lãnh Thiên Minh thầm tính toán, Hoa Gia, Hồ Lang chỉ xem nơi này là chỗ để cướp đoạt, còn đại lương thì coi nó là khu vực hòa hoãn với Hồ Lang và Bắc Lương. Hơn nữa, nhân khẩu sơn đông khá lớn, lương thực lại thiếu thốn, chẳng ai muốn củ khoai lang phòng tài này, cho nên mới tạo thành cục diện không ai quản lý. "Trở về, nói với vị hoàng đế kia của người trong vòng ba ngày phải ra khỏi thành đầu hàng nếu không ta sẽ khiến đầu hắn rơi xuống đất lãnh thiên minh lạnh lùng nói đợi người nọ đi khỏi đa đoạt mới nói thất hoàng tử tuyên chiến tùy tiện như vậy sợ là không tốt nếu khiến cho đạo tặc trong nội thành liều chết phản kháng e là muốn giành lấy tòa thành này không dễ lãnh thiên minh nói thế thì chưa hẳn ông muốn thuần phục một tên hoàng đế như vậy à trước tiên cứ vào thành xem xét kỹ rồi nói Vì vậy, ba người Lãnh Thiên Minh, Trình Khai Sơn cùng đa Đoạt Ngụy Trang trà trộn vào thành giò xét. Lúc này, nội thành vô cùng hỗn loạn, đủ các thành phần binh mã lùi tới, trong đó không ít tên cầm đao la hét. "Lục soát từng nhà, lấy hết những thứ đáng giá cho ta, kẻ nào dám giấu giếm, chém chết hắn. Mau lên, mau!" Dân chúng nội thành chỉ còn xương bọc da, không dám phản kháng, có mấy đứa nhóc lục tìm rau dại ở ven đường trong mắt chúng tràn đầy hoàng sợ. Mắt lãnh thiền mình đỏ lên, nhịn không được, muốn khóc. Mẹ kiếp! Lũ súc sinh này! Vậy mà lại lục xoát thành, tám phần là chuẩn bị chạy trốn. Nhìn dân chúng kìa, chắc hẳn quanh năm bị bóc lột, còn đám đạo tạc kia Tuy nhân số khá đông, nhưng hầu hết chỉ có một ít công phu mèo cào, vốn không hề có sức chiến đấu. Lãnh thiền mình không khỏi thở dài. Dân chí còn thấp mà. Thời đại này, Người dân chỉ cần có thể ăn no, Có thể sống tốt là được Khi mấy người họ quay về quân doanh Đa đoạt lên nói Thất hoàng tử Với đám quân ô hợp kia Ta dám cam đoan Chỉ một lần công thành là có thể chiếm được Lãnh thiên minh lắc đầu nói Dân chúng vô tội Chỉ trách thời đại loạn là Đây là trách nhiệm của ta Ta có nghĩa vụ cứu giúp bọn họ Đa đại nhân Chuyện kế tiếp cứ làm theo lời ta vì vậy năm vạn binh sĩ phân tán ra ba cổng của thành thành châu bắt đầu tiến hành tập trận chỉ trở lại cửa đồng đạo tặc trong thành đã khi nào thấy qua quân đội chính quy như vậy còn có pháo có hỏa dược tiếng nổ vang rồi ở ba cổng thành đồng thời phía lãnh thiên minh còn gửi thư cho đạo tặc trong thành tại nơi xa hoa nhất thành châu mấy người quỳ gối trước một gã mập nói hoàng đế trường thọ bên kia gửi thư đến Lãnh liệt vương của bắc lương muốn ngự giá thân trinh nơi đây Ngoại trừ 5 vạn nhân mã hiện có Theo sau so còn có 60 vạn đại quân sẽ lập tức chạy đến Chúng ta, chúng ta mau chạy đi Đúng, đúng Bọn họ còn có rất nhiều vũ khí đáng sợ Có thể gây nổ Ta đã tận mắt nhìn tàng đá to bằng người Bị nổ tung ngay lập tức Vô cùng đáng sợ Một người khác nói Hoàng đế trưởng thọ ném mạnh cái ly xuống sàn Mắng Cái tên lãnh liệt vương kia Có thủ oán gì với ta chứ hả Nhiều thành trì như vậy, sao hắn không đi mà lại chạy đến thành châu của ta? Má nó, lưu lại núi xanh sợ gì không có củi đốt. Mau thu dọn hành lý, tối nay rút lui từ cửa Đông, chúng ta trở về núi, đợi bọn họ đi khỏi ta lại quay về đây. Màn đêm buông xuống, cửa Đông thành thành châu lặng lẽ mở ra, hoàng đế thọ mang theo vàng bạc và lương thực đã vừa phép được. còn có vạn tên đạo tặc đủ loại thành phần cùng xuất phát lên núi. Khi bọn họ đi đến khe núi đột nhiên, hai bên vách núi xuất hiện mấy vạn bò đuốc cùng tiếng gieo hò ở Mỹ Đầu hàng không giết Đầu hàng không giết Thế thế, hoàng đế trưởng thọ hoàng hốt bỏ chạy Lúc này, Trình Khai Sơn vốn đang phục kích trong bóng tối Lập tức dẫn theo 500 kỵ binh hắc kỵ quần hệt như bóng ma đuổi theo Phe đạo tặc hỗn loạn gần như mất đi ý chí chiến đấu Thế nên Trình Khai Sơn không tốn bao nhiêu sức lực đã có thể giết đến chỗ hoàng đế Trường Thọ, sau khi giải quyết hai tên thần vệ, hắn ta dễ dàng bắt được hoàng đế Trường Thọ. Hoàng đế Trường Thọ bị bắt, những tên khác cũng hoàng sợ quỳ mọp trên mặt đất. Suốt cuộc, Lãnh Thiên cũng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng, hắn đã bình an chiếm lại được thành, thành Châu. Dĩ, hắn cũng không muốn đổ sát đám bình dân này. Trời dần sáng, dân chúng thành Thanh Châu vừa ra cửa, liền giật nảy mình bởi vì trên đường đã thay thế hoàn toàn bằng quân đội chính quy việc này khiến bọn họ vô cùng hoảng sợ nhưng sau đó phát hiện những binh lính này không có ác ý lại còn giúp người dân múc nước, sách đồ thì bọn họ cũng từ từ thả lòng trên quảng trường thành Thanh Châu Hoàng đế trường thọ cùng mấy tên thủ lĩnh đạo tặc tội ác tay trời cùng quỳ một chỗ xung quanh ngày càng có nhiều người tụ tập quan sát Hoàng đế trường thọ và nài đừng giết ta, đừng giết ta Ta chỉ là một nhân vật nhỏ mà thôi. Đạo tặc thực thụ ở Đông Hải là bang hải Đào và bang triêu nam kia kìa. Thủ hạ giới chứng bọn chúng có hơn 10 vạn. Hơn nữa, mỗi một tên đều vô cùng hùng hãn. Ta biết bọn chúng có thể trì điểm cho các vị. Đông Hải là cách sừng hồ của người dân vùng này đối với bán đảo Sơn Đông. Nghe vậy, lãnh thiên mình bỗng nổi lên hứng thú. Bẻ nói Ngươi quen biết bọn họ? Đúng đúng, tuy rằng ở Đông Hải Mỗi người chúng ta tự vương, nhưng trong đó cũng có bè phái, thế lực lớn nhất chính là bang Hải đảo và bang Triều Nam. Bởi vì bọn họ ở gần biển, có thể ra biển bắt cá, cho nên hàng năm có rất nhiều dân nạn vì no bụng mà tìm đến chỗ bọn họ để nương tựa. Ta còn nghe nói, đám người này từng đánh với giặc một trận. Bang Hải đảo cùng bang Triều Nam à, lại còn đánh với giặc Oa một trận. Lãnh Thiên mình liếc nhìn đa đoạt, đa đoạt liền lắc đầu to ve không biết lãnh thiền mình cười nói tin tức của người vô cùng hữu dụng chờ ngươi đi rồi ta sẽ đi xử lý bọn họ nghe xong hoàng đế trường thọ khóc ồ lên đại vương tha cho ta đi mà ta cũng bị buộc phải bất đắc dĩ mà thôi nếu ta không làm hoàng đế thì sẽ bị người khác giết đấy lãnh thiền mình không nghe tiếp hắn biết rõ những lời hoàng đế trường thọ nói là thật có rất nhiều người bị buộc phải làm đạo tặc nếu có thể sống sót Thì có điên mới đi làm đạo tặc Thế nhưng muốn chăm họ an lòng Nói gì đi nữa Phải có người gánh vác tội lỗi này Lãnh thiên minh nhìn đám đông vây quanh Chắp tay nói Các vị hương thân phụ lão Mọi người không cần sợ Chúng ta là quân đội Tây Lương Đến để trợ giúp mọi người Không một ai dám lên tiếng Lúc này một ông lão từ từ bước ra Lãnh thiên minh vội vàng đến đỡ Thì bị ông ấy giơ tay ngăn lại Đã nhiều năm như vậy, hết người này lại đến kẻ khác, không biết đã bao nhiêu lần rồi, lần này các người muốn chiếm đoạt gì nữa. Ngươi nhìn đi, dân chúng ở đây, tòa thành này còn có gì để đoạt nữa chứ? Ông lão tỏ thái độ thấy chết không sờn. Lão ra ra, ông đã hiểu lầm rồi. Lãnh thiên minh liền nói, nghe hắn gọi mình một tiếng ra ra, ông lão có hơi bất ngờ. Ta biết. Mấy năm nay, các vị hương thân đã chịu đủ bóc lột. Ta cũng biết, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người sẽ không tin tưởng chúng ta. Nhưng ta đứng ở đây, cam đoan với mọi người. Thất Hoàng tử Bắc Lương, Lãnh Thiên Minh nhất định sẽ bảo vệ mọi người an toàn. Từ nay về sau, không bao giờ để các vị chịu tổn thương nữa. Mọi người nhìn đi, đây chính là lương thực và vàng bạc mà ngày hôm qua chúng ta cướp về từ tay Hoàng đế Trường Thọ. Những thứ có thể xác định được sẽ trả về cho nguyên chủ số còn lại sẽ được phân phát cho mọi người có được không lãnh thiên minh hồ vàng dân chúng đều lộ vẻ không dám tin nhìn hắn ông lão kia lại nói ngài là thất hoàng tử của bắc lương ngài thật sự bằng lòng chia số lương thực này cho chúng ta đúng lão ra ra ta chính là thất hoàng tử của bắc lương ta không chỉ phân số lương thực này cho các người mà sau này ta còn cho các người một cuộc sống dư giả lương thực lãnh thiên minh đáp Ông lão vẫn không yên lòng nói: Làm thế nào để chúng ta có thể tin tưởng ngài? Lãnh Thiên Minh suy tư một lúc rồi nói: Ra ra, ta biết nói tiếng Thanh Châu đấy. Nói xong, Lãnh Thiên Minh dùng thổ ngữ Thanh Châu hô to với đám người. Bây giờ lập tức phân chia lương thực. Khi thấy các binh sĩ vận chuyển lương thực ra, sau đó bắt đầu phân chia, suốt cuộc dân chúng cũng reo hò, cảm tạ thất hoàng tử. Cảm tạ thất hoàng tử Sau khi hoàng đế trường thọ bị hành quyết công khai và một lượng lớn lương thực được phân chia lãnh thiền mình lại ra lệnh cho binh sĩ sửa chữa phòng ốc trong thành cho người dân tu sở đường xá và tường thành Suốt cuộc, dân chúng nội thành đã từ từ tiếp nhận người thống trị mới này lãnh thiền mình cũng bắt đầu kế hoạch của mình hắn muốn biến nơi đây thành trụ sở của bản thân sau đó chậm rãi mở rộng ra xung quanh cho đến khi chiếm được toàn bộ Sơn Đông Vì thế, Lãnh Thiên Minh mới quy hoạch các cơ sở quan trọng như xưởng công binh, trường học, phủ nhà, đồng thời cũng yêu cầu Đoạt Đà sớm bắt đầu tu kiến. Thoáng chốc đã hơn một tháng trôi qua, Đoạt Đà sắp không cầm cự được nữa. "Thất hoàng tử, cứ tiếp tục kiến thế như vậy cũng không phải cách. Hơn nữa, lương thực chúng ta mang theo không còn nhiều nữa, chẳng lẽ sau này chúng ta phải đi ra ngoài cướp lương thực à?" Đoạt Đà nói. Lãnh Thiên Minh nhìn ông ta và nói, Đa tướng quân, ông có tin ta không? Đoạt đa gật đầu đáp Thần tin Được, vậy thì từ hôm nay trở đi Trước hết, nhường lương thực cho dân chúng Chúng ta ăn rau dại cầm cựu vài hôm Từ lúc ta gửi thư cho tân cửu đề này Cũng đã sắp 2 tháng Có lẽ dân chúng thành kiềm an sắp đến rồi Đến lúc đó, chúng ta sẽ có lương thực ăn không hết Đoạt đa do dự nhìn lãnh thiền mình Nhưng cuối cùng vẫn gật đầu nói Tuân mệnh Vì vậy nội thành thành châu bỗng xuất hiện một cảnh tượng kỳ lạ những binh sĩ khiến người ta sợ hãi kia đột nhiên đưa hết lương thực của mình cho người dân sau đó vừa vét sâu rại vừa đâm chồi ở khắp nơi ngay cả thất hoàng tử cũng đói đến mức mỗi ngày đều mang theo tướng quân của mình chạy ra sông bắt cá ăn này này lão trình huynh có được không đó cá lớn như vậy mà huynh cũng không thấy bắt được trưa nay lại phải chịu đói nữa rồi lãnh thiên minh hồ tờ Thất hoàng tử Đổi nhiên, giọng của một ông lão vọng đến Lãnh thiên minh quay đầu nhìn lại Thì thấy đó là ông lão Mà ngày đó hắn đã gặp được trên quang trường Theo sau ông ta Còn có rất nhiều dân chúng Mỗi người đều cầm theo lương thực trong tay Lão ra ra Sao lão lại đến đây Lãnh thiên minh hỏi Ông lão bỗng chảy nước mắt, ngại ngào nói Lão tin tưởng ngài rồi Tin ngài thật sự muốn tốt cho chúng ta Nhưng ngài cũng không thể bắt binh lính của mình nhịn đói được Bọn họ đều chỉ là những đứa trẻ mà thôi Lại đây Ngài cũng ăn một ít đi Nói xong Bèn đưa cho lãnh thiên minh một cái bánh ngô Lãnh thiên minh thầm vui sướng Dân chúng vốn là như vậy Chỉ cần ngươi bằng lòng đối đãi thiệt tình Bọn họ sẽ báo đáp gấp ngàn lần hơn Lão gia gia, Ta không thể ăn được Đây là quy định của quân đội Nếu lương thực không đủ Thì phải nhường lại cho dân chúng ăn trước mà ta cũng không thể làm trái được. Nói xong, hắn quay sang nói với những người khác: "Các người mau quay về đi, lát nữa ta sẽ bắt được cá thôi." Ông lão không nói gì, nước mắt lăn dài trên má, quỳ sụp xuống. Những người khác cũng vội quỳ theo. Cảm tạ trời xanh để lão đây có thể thấy được hy vọng sống tại lúc sinh thời. Một tuần sau, lãnh thiên mình đã sắp cầm cự không nổi nữa, đồng thời hắn cũng rất bội phục năng lực quản lý quân đội của đoạt vậy mà không có ai dám làm trái kỷ luật cuối cùng sát đến trước cũng đã hồi báo các cư dân thành kim an sắp đến rồi khi đội ngũ chế chết người xuất hiện trong tầm mắt lãnh thiên minh gần như sắp ứa nước mắt hắn chạy lên tường thành ngóng nhìn xa xa người dân thành kim an thấy hắn cũng bắt đầu điên cuồng hô vang tên hắn lãnh thiên minh cố giả bộ bình tĩnh lên tiếng chào hỏi Cuối cùng, cũng thấy được Tiểu Lan ngày nhớ đề mong, còn có mộ nhiều tuyết. Không đúng, sao mộ nhiều tuyết lại cưỡi tuyết sơn hổ? Trời ạ, chuyện gì vậy chứ? Mộ nhiều tuyết mặc một thân áo trắng ngồi trên tuyết sơn hổ, nàng từ trong đám người nhanh chóng chạy đến. Khi thấy lãnh thiền mình, tuyết sơn hổ phấn khích giống to một tiếng, khiến thủ vệ và người dân thành thành châu giật nảy mình. May mà Trình Khai Sơn kịp thời hô to. Người một nhà, Bằng không, e là có người thật sự bắn tên công kích. Khi Tiểu Lan và Tiểu Tuyết tiến vào nội thành, lãnh thiền mình cũng không khống chế bản thân nổi nữa. Hắn lập tức chạy xuống, ôm lấy hai nàng vào lòng. Ngoài dự đoán của mọi người, cả hai lại chẳng chút phản kháng, trái lại còn ôm chặt lấy hắn. Có đôi khi, con người vốn là như vậy, chỉ khi mất đi mới biết quý trọng. Sau khi buông hai người bọn họ ra, rốt cuộc lãnh thiền mình cũng khóc ố lên thôi. <cười> ôi dậy thái tử đeo không ổ rồi khóc ồ lên sau khi buông hai người bọn họ ra rốt cuộc lãnh thiền mình cũng khóc ồ lên tiểu lan tiểu tuyết đói chết ta rồi hu hu hu ngay sau đó hắn ngông nghiến ăn nhiều hồ đói lúc ngẩng đầu nhìn thấy mộ nhiều tuyết cùng tuyết sơn hồ thì tò mò hỏi tiểu tuyết cô cùng tuyết sơn hồ thế này cũng thật phong cách nhá tiểu lan đứng bên cạnh nói Thất hoàng tử, còn không phải vì ngài à Lệnh cho chúng ta rời toàn bộ thành Lúc ban đầu còn đỡ Nhưng khi tiến vào nơi mà ngài nhắc đến Khắp nơi đều là lưu phỉ cùng với dân chạy nạn ngàn hắc tỷ quân Trông trước trông sau Có một lần, mấy cô nương bị cướp đi trên đường lên núi Kỵ binh vốn đuổi không kịp Tình thế cấp bách Mộ tỷ tỷ bèn thả tiểu hoa trong xe ra May mà tiểu hoa cùng tỷ ấy tâm ý tương thông Nó chịu để tỷ ấy cưỡi trên người Một đường đuổi theo Ngài không biết đâu Khi đó mộ tỷ tỷ cùng Tiểu Hòa thật sự rất lợi hại. Tiểu Hòa nhảy một phát, vọt thẳng lên vách núi. Nó giống to, khiến cho đám lưu phỉ kia bị hù chết khiếp. Ha ha ha! Tiểu Hòa! Tiểu Hòa là tên mà ta đặt cho Tuyết Sơn Hồ. Nó cũng rất thích cái tên này. Chuyến này may mà có nó giúp chúng ta dò xét bốn phía, che chở đội ngũ. Lúc ban đầu có rất nhiều người sợ hãi nó. Nhưng về sau, mọi người đều yêu thích Tiểu Hòa. Mộ như Tuyết cười nói. ha ha ha. Tên nghe oai thật? Lãnh thiền mình ganh tị nhìn tuyết sơn hồ, thầm nghĩ. Không biết, ta có nên cưỡi một phát hay không nữa? Ngẫm lại đã thấy thích rồi. Khi dân chúng thành thành châu nhìn thấy 30 vạn người vừa đến, tỏ thái độ sùng bái lãnh thiền mình như thần linh, thì trong lòng họ càng thêm vững tin. Dần dần, họ không còn cảm thấy sợ nữa. Rất nhiều dân chúng cũng chủ động tham gia trợ giúp đội ngũ tu sửa phòng ốc, vận chuyển hàng hóa. Toàn bộ thành thành châu lần đầu tiên xuất hiện cảnh tượng vui vẻ hòa thuận điều này khiến lãnh thiên mình cũng thấy được một tia hy vọng chẳng mấy chốc tân cửu đã sắp xếp xong số liệu hộ tịch mới nhìn thấy ông ta như già thêm mười mấy tuổi lãnh thiên mình cũng cảm thấy rất áy náy nhưng không có cách nào khác mong là ông ta hiểu sau khi ba mươi vạn cư dân thành kim an cùng với vô số dân tị nạn gia nhập thành thanh châu số lượng nhân khẩu tại đây Đã lên đến con số 80 vạn người. Hơn nữa, mỗi ngày vẫn còn rất nhiều dân tị nạn đổ về. Đoán chừng không bao lâu sau sẽ đột phá lên 10 vạn người. Hôm nay, lãnh thiên minh triệu tập các vị cao tuổi có danh vọng trong nội thành đến họp. Các vị, hiện tại số lượng nhân khẩu tại thành Thanh Châu ta ngày càng nhiều. Lương thực đã sớm trở thành một vấn đề bức thiết. Tuy dân chúng thành Kiềm An mang đến không ít lương thực cùng tiền tài, có thể ứng phó được một khoảng thời gian rất dài, nhưng nếu muốn giải quyết cốt lõi của vấn đề, thì phải mau chóng thực hiện chính sách tự cấp tự túc. Lạnh Thiên Minh nói, một ông lão đầu tóc bạc trắng, thở dài, nói. Chuyện này nào có dễ như vậy, ở đây không thể so với phía Nam. Một năm có thể gieo trồng hai vụ lúa nước, hàng năm chúng ta chỉ có thể trồng cậy vào một quý lúa mì mà còn phải xem sắc mặt ông trời nữa kìa. Hơn nữa, mấy năm này, nạn thù phì hoành hành, số người chết đói mỗi năm một tăng lên. Đúng vậy, mọi người nhanh chóng phụ họa, lãnh thiên minh mỉm cười và nói. Mọi người cứ yên tâm, hôm nay ta triệu tập các vị đến chính là để giải quyết vấn đề này. Mọi người xem, lãnh thiên minh lấy từ trong túi ra một thứ có hình tròn. Thứ này gọi là khoai lang, từ ngày đầu tiên đến thành tiêm an, ta đã bắt đầu nghe ngóng bốn phía. Cuối cùng bỏ ra rất nhiều công sức Mới có thể mua được một ít từ thương nhân Tây Vực Bởi vì phương Bắc khí hậu lạnh lẽo Không cách nào gieo trồng được Nên mới tồn tại đến bây giờ Khoai lang Thứ này có thể ăn được à? Có người hỏi Đương nhiên là ăn được Mà còn rất thích hợp gieo trồng trên đất cát Như vậy có thể gieo trồng diện rộng Trên toàn bộ khu vực Thanh Châu Thậm chí là cả Duy Huyện Nói xong Lãnh Thiên Minh lại lấy ra một thứ thật dài Thứ này gọi là cây ngô, sinh trưởng vào mùa thu, hàng năm có thể gieo trồng trước khi thu hoạch lúa mì, vừa khéo phù hợp. Tất cả mọi người đều sững sờ nhìn Lãnh Thiên Minh, lộ vẻ khó có thể tin được. Đột nhiên, trên quảng trường có một ông lão đứng dậy và nói: "Ta tin thất hoàng tử, không có ngài, chúng ta đã sớm chết đói, nếu thất hoàng tử đã nói được, vậy thì chắc chắn được, sau khi quay về, lão phu sẽ khuyến khích các hương thần bắt đầu gieo trồng." Vì vậy, lớp học nông nghiệp của thất hoàng tử tại thành Thành Châu bắt đầu khai giảng. Kiếp trước, lãnh thiền mình vốn có xuất thân từ nông dân. Cuối cùng, cũng có lúc hắn cảm thấy hãnh diện. Hắn dạy cho dân chúng cách thúc mầm khoai lang, làm như thế nào để bổ luống, bảo vệ cây trồng, không hề giữ lại một chút gì. Đồng thời cũng tiến hành gây giống sớm cây ngô để chuẩn bị gieo trồng đại trà khi vào thù. Mỗi ngày, lãnh thiền mình đều cùng dân chúng xới đất giai sức lao động. Chẳng mấy chốc, đất đai của toàn bộ Duy đều đã bị lúa mì cùng khoai lang bao phủ. Còn tuyết lang quân của Đoạt thì nhiên trở thành dân công, tương tự với Hắc quân của Trình Khai Sơn. Mỗi ngày đều vội vàng đào rãnh, tu chỉnh kênh mương. Từ mùa xuân trăm hoa đua nở đến ngày hè ánh nắng trói trang, trên khắp lãnh thổ tè lỗ, tiếng gieo hò vang lên không dứt. Di dân đến từ thành Kim An cùng với lão bách tính thành Thanh Châu cũng ngày càng vững tin nơi đây thật sự là một chỗ tốt cuối cùng tới mùa thu hoạch khoai làng với tư cách là chủ thành cùng người phát minh ra khoai làng đương nhiên lãnh thiền mình là kẻ hưởng lợi đầu tiên chô cha lớn vậy à xem ra những cánh đồng mục nát quanh năm bị bỏ hoang này vẫn có dinh dưỡng đầy đủ nha không có phân bón mà vẫn có thể lớn như vậy lãnh thiền mình vừa đào khoai làng vừa nghĩ Khi nhìn thấy giỏ khoai làng mình vừa đào xong Lãnh thiền mình bỗng bật khóc Không biết vì sao Có lẽ hắn cũng bị bản thân khiến cho cảm động Tất cả mọi người cùng chăm chú Nhìn lãnh thiền mình và chờ đợi Vì đề phòng ngừa khoai bị trộn Hắn cũng không nói cho người dân biết Thứ này ăn như thế nào Mọi người chỉ thấy Thất hoàng tử của chúng ta lấy ra một cái nồi lớn Gọt vào khoai làng rồi cắt khối Sau đó ném vào nồi Cho nước vào và bắt đầu luộc Một bên khác hắn lấy ra một cái bếp lò khá đặc biệt, cứ thế ném khoai lang vào đó, dùng lửa than để nướng. Cuối cùng, hắn lấy ra một củ khoai vừa đào được, há miệng cắn một ngụm. Dân chúng trợn mắt há hốc mồm nhìn Lãnh Thiên Minh. Chuyện này quả thật khó mà lý giải được. Thời gian trôi qua từng phút một, hơn 10 phút sau, khoai lang luộc cùng khoai lang nướng đã bắt đầu bốc mùi thơm, người dân vây quanh cùng binh sĩ ngồi được, không khỏi tớ nước miếng lãnh thiền mình mời các vị cao tuổi đức cao vọng trọng ngồi phía trước múc cho mỗi người một chén cháo khoai ban đầu bọn họ còn hơi do dự nhưng thứ mùi thơm kia lại khiến lòng người khó cưỡng cuối cùng tất cả đều bừng bát đũa lên xì xụp xì xụp ngon ăn rất ngon ông lão đầu tiên uống xong cành nhịn không được kêu lên sau đó lãnh thiền mình lấy ra khoai lang đã nướng chín gọi tiểu lan và mộ nhờ tuyết đến chia làm hai phần cho hai người họ hai vị cô nương cũng không nghĩ nhiều vừa thổi vừa ăn Ồ, ăn rất ngon đây là món ngon nhất mà nô tỳ từng ăn Tiểu Lan vui sướng kêu lên mội nhiều tuyết cũng lộ vẻ vui sướng hướng về phía lãnh thiên minh khẽ gật đầu lãnh thiên minh xoay người hồ lớn với mọi người Tất cả mọi người đều đã thấy được đúng không? Cách ăn rất đơn giản Lúc nào mọi người phải cẩn thận đừng có làm hỏng khoai đấy một ông lão vừa ăn xong kích động nói vậy thì thất hoàng tử khoai lang cùng lúa mì này chúng ta có thể lưu lại bao nhiêu phần lãnh thiền mình sững sờ ngậm nghĩ vài giây thời đại này dân chúng đều phải nộp thuế thông thường lương thực do bọn họ trồng ra có thể lưu lại ba đến năm phần đã là không tệ rồi lãnh thiền mình nhìn dân chúng xung quanh hô to năm nay vụ mùa đầu tiên mọi người không cần phải giao thuế có thể lưu lại toàn bộ. Sau này, số lượng lương thực trồng được chỉ cần giao ra hai phần là được, còn lại đều là của các vị. Hơn nữa, chỉ cần là đất đai hoang phế, ai khai hoang thì là của người đó. Sau một thoáng yên tĩnh, đám đông bỗng nhiên bùng nổ, tiếng giao hò hệt như sấm rèn. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, tin tức về sản lượng lương thực tại thành Thanh Châu Tăng vọt cùng với truyền thuyết về một vị hoàng tử anh hùng sáng thế cứu vớt chúng sinh lan truyền khắp lãnh thổ tè lỗ nghe đồn vị hoàng tử kia có thể biến ra lương thực ăn không hết còn có mỹ thực chưa từng thấy trước đó lại còn có thể khống chế thần thú trăm tuổi tuyết sơn hồ điều khiển vạn vật hô phong hoán vũ đương nhiên lãnh thiên mình không biết được những chuyện này tuy nhiên việc khiến hắn cảm thấy bất đắc dĩ chính là sáng nay trương khai sơn đổi nhiệt chạy đến báo với hắn rằng hiện tại rất nhiều người dân đã hoại tranh của hắn đem trao trong nhà, mỗi ngày quỳ lạy cùng bái. Ngay xong, lãnh thiên mình lập tức đuổi mồ hôi lạnh. Thời gian dần trôi qua, ngày càng có nhiều dân chạy nạn không có cơm ăn tìm đến. Việc này khiến cho số lượng nhân khẩu tại thành Thanh Châu vượt xa mười vạn. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, Tuân Kiều đành phải di dời những lưu dân mới đến, sắp xếp cho họ ở các thành trấn phụ cận như thành Lâm An, thành Phượng Hoàng. Đồng thời dạy cho bọn họ cách gieo trồng khoai lang và ngô. Lãnh thiên minh cũng bắt đầu tiến hành kế hoạch tiếp theo của mình. Sau gần nửa năm thu thập tình báo, suốt cuộc hắn đã có được bản đồ phân bố đạo phỉ nguyên vẹn. Chuyện tiếp theo chính là làm cách nào để huấn luyện đội quân của mình cho thật tốt. Sáng hôm sau, trời vừa sáng, lãnh thiên minh liền đi đến quân doanh. Tất cả binh lính có mặt tại đó đều bị triệu tập đến giáo trường nhìn hàng vạn binh sĩ xếp hàng ngày ngắn chỉnh tề tâm trạng lãnh thiền mình vô cùng kích động hai ngày này hắn vẫn luôn cân nhắc nên làm thế nào để cải thiện sức chiến đấu của những binh lính này làm sao để bọn họ thuần phục hắn cuối cùng lãnh thiền mình cũng đã có đáp án cho nên hắn quyết định nói ra cách nghĩ của mình với mọi người đứng trên đài cao lãnh thiền mình mở miệng các tướng sĩ đại đa số các vị là bộ hạ cũ trong hắc kỳ quân ta Đã từng cùng ta trai qua trận chiến bảo vệ thành Kim An Với tư cách một chiến sĩ Ý nghĩa sinh mệnh không chỉ đơn thuần là sống Ở đây cũng có rất nhiều người Từng thuộc quân đoàn tuyết lang tinh nhuệ Của Bắc lương ta Mấy năm chiến tranh liên tục Khiến cho nhiều người phải mất đi người thân cùng bạn bè Còn có những tân binh vừa gia nhập Có lẽ Ngày hôm nay các vị vẫn còn cố gắng liều mạng Vì miếng cơm Vậy thì mọi người có từng nghĩ Mỗi một ngày trôi qua rốt cuộc chúng ta đang chiến đấu vì điều gì không các vị có từng tự hỏi liệu cuộc chiến này đến khi nào mới kết thúc tất cả các tướng sĩ đều nghiêm túc lắng nghe không ai lên tiếng những binh sĩ này đã theo lãnh thiên minh từ rất lâu bọn họ biết hắn đối đãi với mọi người như thế nào biết hắn liều mạng bảo vệ các anh em như thế nào biết hắn làm cách nào để cho dân chúng cùng khổ có cơm ăn thật ra trong lòng bọn họ vị thế của lãnh thiền mình đã sớm không thể thay thế được. Hiện tại, chiến tranh lên miền, lưu dân khắp nơi, dân chúng lầm than thử hỏi có ai thật sự để tâm đến sống chết của dân chúng? Một tướng công thành vạn cốt khô, có bao nhiêu vương công sĩ tộc vùng lên mà không phải dẫm lên máu tươi của dân? Lại có ai để tâm đến những chiến sĩ đã đấu tranh anh dũng, đổ máu trên chiến trường? Cũng bởi vì cái gọi là xuất thần, mà có bao nhiêu người bị cướp đoạt công lao, vốn nên thuộc về mình. Người, người cùng người, các người có thật sự cam tâm không? Không cam tâm, không cam tâm. Tất cả mọi người hồ vàng. Tốt, nếu đã không cam tâm, vậy chúng ta hãy cùng nhau đối đầu với vận mệnh bất công. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần là binh sĩ Hắc Kỳ quân ta, tất cả đều phải dựa theo chiến tích để đánh giá quan cấp, con em của các binh sĩ có thể đến học đường miễn phí người thân của minh sĩ sẽ do triều đình trông nom nếu như ngươi bất hạnh chết trận trên xa trường triều đình sẽ thay ngươi chăm sóc người thân ta sẽ khiến binh sĩ trở thành chức nghiệp vĩ đại nhất đất nước này lãnh thiên minh tiếp tục nói ta biết rõ rất nhiều người trong các vị đều rất kinh ngạc tại sao ta lại đến sơn đông rốt cuộc ta muốn làm gì hôm nay ta sẽ nói cho mọi người biết ta muốn thiên hạ này không còn chiến tranh ta muốn vạn dân trong thiên hạ đều có cơm ăn quá trình này át hẳn sẽ có rất nhiều người phải chết kể cả bản thân ta nhưng ta không sợ bởi vì ta chết đi cũng sẽ có người thay thế ta đi tiếp vì thiên hạ này đến cuối cùng là thiên hạ của vạn dân ta không muốn con em của các vị phải tiếp tục cuộc sống bất công cho nên ta cần một đội quân mạnh mẽ cùng ta đi hoàn thành mục tiêu này các vị có bằng lòng không các vị có bằng lòng gia nhập hắc kỳ quân không Bằng lòng, bằng lòng Máu ta không cạn, trên ý không nguôi Tiếng hò hét vang vọng trên giáo trường Trong doanh trướng, đoạn đà bước vào Ông ta cởi trên giáp tướng quân Bắc Lương của mình ra Sau đó thay vào áo giáp đen của Hắc Kỳ quân Thấy vậy, lãnh thiên minh nghiêm túc hỏi Đa tướng quân, một khi thay bộ giáp này vào Ông có biết ý nghĩa của nó không? Ông đã nghĩ kỹ chưa? Thất hoàng tử, ta đã sớm nghĩ kỹ Chỉ sợ ngài có băn khoăn mà thôi Thuở nhỏ Đoạt đà ta đã đi theo lão sư học tập Từng gặp qua không ít vương hầu tướng lãnh Có người nào mà không dối dân lừa mình đâu chứ Nhưng đến khi gặp thất hoàng tử Ngài đã khiến ta tin rằng Người mà lão sư từng nhắc đến có tồn tại Ngài cho ta thấy hy vọng Về một thế giới đại đồng Nói đến đây Đoạt đà bỗng quỳ xuống Đã dám khoác bộ giáp này lên Từ nay về sau Ta chỉ chung với một người Lãnh thiên mình vội nâng đoạt đa dậy cười nói: Đa tướng quân, con đường này còn nhiều gian nan, khổ cực, nhưng nếu ông đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta hãy cùng nhau cố gắng đi về phía trước. Có rất nhiều chuyện vốn là như vậy, người không cần nói, nhưng chỉ cần một ánh mắt, những người tin tưởng người chắc chắn sẽ hiểu được. Lãnh thiên mình thiết lập phương thức huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc cho hắc kỳ quân, dựa theo phương pháp huấn luyện quân đội hiện đại. Mỗi sáng sớm thổi còi báo hiệu Tất cả binh sĩ đều phải rời giường Bắt đầu chạy việt giã 10 số Hơn nữa di chuyển trong quần Và bắn súng tiếp Được liệt vào các mục cần được huấn luyện nghiêm khắc nhất Sưởng công binh trong thành Thành Châu Giáp tử thất đang cho bay thử nghiệm Quả số 1 đồng phòng mới nhất Giáp đại nhân Thất hoàng tử đến Một thị vệ chạy vào báo Giáp tử thất à một tiếng Sau đó lập tức chạy ra đón Còn chưa ra ngoài thì lãnh thiền mình đã đi vào lão giáp đột nhiên ta nhớ ra cách khiến cho súng kiếp bắn ra tốc độ nhanh hơn lãnh thiền mình vui vẻ nói giáp tử thất thả nhiên đáp ồ thật ra không phải hắn ta không kích động mà là đã sớm chết lặng với việc thất hoàng tử hay nói ra mấy câu kinh người rồi lãnh thiền mình bất đắc dĩ hỏi lão giáp ngươi không vui à giáp tử thất cười đáp <cười> vui vẻ cũng vô dụng bỏ qua đi Lãnh thiên minh á khẩu đành cười nói Trước cứ nghe ta nói đã Hiện tại súng kíp vừa ra đời Vẫn còn ở vào giai đoạn sơ cấp Thao tác nhát hòa dược Rồi châm ngòi nổ Mất quá nhiều thời gian Làm hạn chế tác dụng của nó rất nhiều Nếu có thể lược bỏ những thao tác này Người ngẫm lại xem Chẳng phải khi đó súng kíp của chúng ta là vô địch sao Sắp tử thất nhìn lãnh thiên minh Bất đắc dĩ nói Lược bỏ hết rồi Ngài định dùng tay ném à? Lãnh thiền mình sững sờ gãi gãi đầu nói Không phải lược bỏ luôn, mà là đổi Ngươi ngẫm thử xem Nếu có thể đổi dây lửa thành đá lửa Chẳng phải có thể đốt cháy hỏa dược ngay lập tức sao? Giáp tử thất vừa định cười Nhưng chợt nghĩ lại Sau đó hắn ta vỗ đùi cái đét Hào hứng nói Đúng rồi, sao ta không nghĩ đến nhỉ? Kế đó, hắn ta xoay người chuẩn bị đi thử nghiệm Nhưng lại bị lãnh thiên mình giữ chặt Người khoan đi đã Ta còn chưa nói xong mà Còn có hỏa dược Cứ mỗi lần đều nhét như vậy Thật rất phiền phức Nếu có thể làm một cái hộp xoay Chia hỏa dược làm mấy phần đổ vào đó Cứ bắn một phát Lại dùng tay xoay hộp một lần Đợi bắn hết rồi mới thay hộp hỏa dược khác Chẳng phải tốc độ sẽ nhanh hơn sao Lãnh thiên mình tiếp tục nói Giáp tử thất nhíu chặt mày Sau một lúc suy tư Cuối cùng hắn ta nói Vì sao ngài không nói sớm? Mùa hè ở phủ Thành Châu rất nóng. Hôm nay, lãnh thiền mình không có việc gì, liên dẫn Tiểu Lan và Mộ nhiều tuyết cùng đi dạo chơi, ngắm cảnh khắp các nơi ở Thành Châu. Cứ thế đi về phía trước. Bất giác, bọn họ đã đi đến núi Vân Môn. Ngước nhìn ngọn núi trước mặt, lãnh thiền mình không khỏi cảm thán, thế sự vô thường. Hắn nhớ đến kiếp trước, bản thân cũng đã từng đến nơi này. Tuy nhiên, khi đó phải mua vé mới có thể tiến vào Cảm giác bồi ngồi xúc động Bất chợt ập đến Hắn liền nói với hai người bên cạnh Chúng ta leo lên đỉnh vân môn ngắm cảnh Được không? Được, Tiểu Lan vui vẻ đáp mộ như tuyết không nói gì Chỉ khẽ gật đầu Dạo gần đây, nàng dường như thay đổi thành một người khác Khiến lãnh thiền mình không kịp thích ứng Chẳng lẽ Bản thân trời sinh thích bị đánh Ba người vui vẻ leo lên núi không mày mày chú ý, trong rừng có 4 năm tên áo đen đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Các huynh đệ, chúng ta đã theo dõi suốt mấy tháng nay rồi. Hôm nay là cơ hội khó có được, nếu vẫn không hoàn thành được nhiệm vụ của nhị hoàng tử, e là đừng nghĩ quay trở về nữa. Mau đuổi theo bọn họ, tìm cơ hội ra tay." tên thủ lĩnh cứng nhắc nói. Thang nước nguyên sơ ở núi phân Môn có phong cảnh đẹp đến mức khiến người ta lưu luyến quên lối về hiếm có khi mộ nhiều tuyết chủ động nói lãnh thiên minh ở đây đẹp thật đấy lúc trước tuân cửu hô hào mọi người đến đây nhưng không mấy ai bằng lòng đến nếu không phải ông ta nói chuyện này có liên quan đến sinh tử của ngài chúng ta chắc chắn sẽ không đến lãnh thiên minh nói không ngờ tuân cửu lại nói như thế vô sỉ thật đấy tuy nhiên tiểu tuyết ý cô có phải là vì có liên quan đến an nguy của ta nên cô mới đến đúng không Mộ nhiều tuyết sững sờ, lập tức vùng chân đá vào mông lãnh thiên mình. Ngài đúng là đồ miệng mồm tép nhảy. Được rồi được rồi, không đùa nữa. Tuy nhiên, mộ thúc thúc đã giao cô cho ta, vậy thì cô cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc cô thật tốt. Đợi chúng ta lớn thêm chút nữa, ta sẽ cười cô. Lãnh thiên mình cười nói. Ngài, hai ngày này ta không đánh ngài, nên ngài ngứa mình đúng không? Đứng lại cho ta. Vèo ngay khi bọn họ không hề chuẩn bị một mũi tên đột nhiên bắn về phía lãnh thiền mình mộ như tuyết đuổi theo phía sau cảm nhận được nguy hiểm nàng không kịp báo động mà tung người nhảy lên trực tiếp đá ngã lãnh thiền mình lãnh thiên minh không ngờ mộ như tuyết lại ra tay mạnh như vậy vừa định quay đầu mắng thì một mũi tên sẹt qua cắm vào bãi cỏ bên cạnh hắn có thích khách mau trốn đến phía sau tảng đá mộ như tuyết hồ lớn ba người lập tức lùi ra sau tảng đá sau một hồi căng thẳng chờ đợi phía đối diện có năm sáu người bịt mặt xông đến mẹ kiếp bọn chúng không ra thi trực tiếp đánh chưa có làm bị thương hai vị cô nương xinh đẹp kia giữ lại cho ta ha ha ha thoáng chốc đám người đã ùa đến mộ như tuyết đột nhiên rút ra hai thanh đoàn đao từ bên hồng xoay người nhảy lên thẳng tay chém cục tên áo đen gần đó mọi người cẩn thận cô nương kia biết võ công tên cầm đầu hồ vàng Đám người kia lập tức chuyển mục tiêu Cùng chém về phía mộ nhiều tuyết Thân hình nàng vô cùng nhẹ nhàng Và linh hoạt Tựa như cá chép vượt vũ môn Ngay lập tức có thêm hai gã thích khách bị thương Tên cầm đầu đứng phía sau thay thế Bèn vụng trộm lấy ra một cây cung khá đặc biệt Nhắm thẳng vào mộ nhiều tuyết Cẩn thận Lãnh thiên minh hồ tờ Sau đó vọt thẳng ra Chắn cho mặt mộ nhiều tuyết Một tiếng xé xách vang lên Mũi tên đâm vào cơ thể lãnh thiên minh lực xung kích khiến hắn ngã ra đất. thấy thế, mắt mụ nhiều tuyết đỏ lên, nàng liều lĩnh giải quyết sạch đám thích khách, sau đó chạy đến bên cạnh lãnh thiên minh. tên áo đen cầm đầu thấy tình thế không ổn, bèn xoay người bỏ chạy. Mộ nhiều tuyết liền phóng ra một thanh đoàn kiếm, bắn thẳng vào người hắn ta. lãnh thiên minh, thất hoàng tử, Mộ nhiều tuyết cùng Tiêu lan hồ to, khóe miệng lãnh thiên minh rỉ ra màu tươi. hắn mỉm cười nói. Các người, các người không sao là tốt rồi Ngài cũng không được có chuyện gì đấy Mội nhiều tuyết bật khóc Lãnh thiên minh nhìn nàng Xin, xin lỗi Hình như ta, ta không xong rồi Không, ngài đã bằng lòng với phụ thân rằng Sẽ chăm sóc ta cả đời Ngài còn nói sẽ kết hôn với ta Ngài không thể gạt người như vậy được Mội nhiều tuyết khóc rồng lên Lãnh thiên minh cười khổ đáp Vậy, vậy cô... Có bằng lòng gả cho ta không?" Muội Như Tuyết gật đầu thật mạnh và nói, "Bằng lòng, ta bằng lòng, ta sẽ luôn bằng lòng." Đúng lúc này, Lãnh Thiên mình từ từ ngồi dậy, dùng sức rút mũi tên trên người già rồi nói, "Mũi tên này là thứ gì không biết, suýt nữa đâm thủng cả kim ti tâm giáp của ta, đau chết đi được. Tuy nhiên, cũng coi như nhân họa đắc phúc, nhặt được một nàng dâu." "Ôi da, ui, Muội Như Tuyết, đau, đau!" Khi Trình Khai Sơn dẫn người đuổi đến, hai tên thích khách chứa chết hẳn bị hắn ta áp giải về, còn Lãnh Thiên mình tuy bị ám sát nhưng lại cực kỳ vui vẻ, hắn nhìn Mộ Nhược Tuyết nói, "Nói lời phải dựa lấy lời đấy, khi trở về ta nhất định sẽ chọn một ngày lành." Mộ Nhược Tuyết đỏ bừng mặt, cúi đầu không nói một lời, Tiểu Lan đứng bên cạnh bật cười nói, "Mộ tỷ tỷ, tỷ còn thẹn thùng gì nữa?" Thấy Tiểu Lan cũng giễu cợt mình, mội như tuyết cả giận nói muội là đồ không có lương tâm lại còn cười ta chẳng phải mỗi ngày muội nằm mộng cũng đều muốn gạt cho thất hoàng tử à nghe vậy tiểu lan lập tức đỏ mặt cúi đầu còn lãnh thiên minh thì ngớ ra buổi tối Trình khai sơn cùng đoạt đà tiến đến thất hoàng tử là người của nhị hoàng tử đoạt đà nói nhị hoàng tử bởi vì trên chiều ta đã nói một câu chống đối nên hắn ta muốn giết ta Đoạt đa nói, hắn ta có thể làm ra loại chuyện như vậy. Từ nhỏ, nhị hoàng tử vốn đã ngang ngược, ngoại trừ đại vương, hắn ta chưa từng để ai vào mắt. Lãnh thiên minh đứng lên, đi vài bước rồi nói, vậy thì đa tướng quân cảm thấy ta nên làm thế nào? Đoạt đa suy nghĩ một lúc rồi đáp, mà tướng cảm thấy, trước hết ta cứ để chuyện này lắng xuống. Dù sao hiện tại cũng không phải thời điểm trở mặt, không cần chọc vào hắn ta cũng không phải lo hắn ta sẽ tiếp tục làm bệnh nói gì đi nữa thì nơi này cũng là sơn đông tay hắn ta còn chưa dỗi giải được như vậy lãnh thiên mình ngẫm nghĩ rồi nói được vậy trước hết giam hai tên thích khách còn sống kia lại nhệ ca của ta gấp gáp muốn ta chết như vậy há chẳng phải ép buộc ta đầu nhập vào phe của tam hoàng tử hắn ta đã muốn chơi ta đây sẽ phụng bồi đến cùng bây giờ lãnh thiên mình đã không còn là thiếu niên ngây ngô lúc trước Sáu tòa thành phụ thuộc Duy Huyện đã thuộc quyền sở hữu của lãnh thiên minh. lưu dân từ các nơi đổ về, khiến nhân khẩu ở Duy Huyện đạt đến con số 300 vạn người. Phải nói là trước này chưa từng có, nơi đây nghiệm nhiên trở thành thiên đường ở nhân gian. Đi cùng với sự gia tăng dân số, dạ tâm của lãnh thiên minh cũng ngày càng lớn. Sau khi cân nhắc cẩn thận, lãnh thiên minh gọi quản sự của tất cả các bộ đa đoạt, trình khai sơn, mạc nhị cầu, giáp từ thất và tân cửu cùng đến để thương thảo về việc tăng cường quân bị Các vị đồng liêu hiện tại thành thanh châu của chúng ta đã có được nền tảng để mở rộng quân đội, nhân lực và lương thực việc kế tiếp là chúng ta cần xem xét nên mở rộng quy mô như thế nào mọi người có thể nói ra suy nghĩ của mình Lãnh Thiên Minh nói Đa đoạt nói Thất Hoàng Tử mà tướng nhận thấy trước mắt chỉ nên mở rộng thêm 20 vạn quân là đủ Dù sao hệ thống quản lý của chúng ta Còn tương đối non yếu Vì thế việc cấp bách hiện tại Là bồi dưỡng lực lượng thiên hộ cùng vạn hộ Chỉ cần có đủ tướng lĩnh Thì việc mở rộng quân đội không còn là vấn đề Tân Kiều gật đầu nói Ta tán thành cách nhìn của đa tướng quân Đa tướng quân từng là phó tướng liên quân Của bắc lương ta Có khả năng không chế đại cục Chúng ta khó có thể sánh bằng được Tuy nhiên bồn quan có một điều lo ngại Đó chính là chất lượng quân lính hiện tại tuy nhân khẩu trong khu vực chúng ta quản hạt khá đông nhưng hầu hết đều là lưu dân từ các nơi đổ về hơn nữa vấn đề quan trọng là bọn họ có bằng lòng tòng quân khi vừa đủ lương thực hay không mọi người đều gật đầu đồng ý lãnh thiên minh ngẫm nghĩ rồi nói nếu chúng ta đã không yêu cầu về số lượng vậy thì cần phải khống chế về chất lượng cho nên nhất định phải để người dân tự nguyện tòng quân đồng thời phải khiến bọn họ cảm thấy có thể trở thành một binh sĩ của Hắc Kỳ quân là chuyện đáng tự hào. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể tạo nên một đội quân bách chiến bách thắng. Dừng lại một lát, lãnh thiền mình lại tiếp tục diễn giải. Cho nên, ta đã chế định sơ lược một vài phương án. Mọi người có thể nghiên cứu và cùng thảo luận. 1. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân, thì người nhà của hắn có thể được miễn trừ tất cả thuế má. 2. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân, Thì con em của hắn có thể nhập học miễn phí 3. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân Thì mỗi người đều có cơ hội thăng chức Dựa trên thành tích tích góp được trên chiến trường 4. Chỉ cần là binh sĩ tổng quân Thì mỗi tháng sẽ được nhận 20 lượng bạc bồng lộc 5. Nếu binh sĩ chết trận Người nhà của hắn sẽ được Hắc Kỳ Quân trợ cấp 100 lượng bạc Đồng thời sẽ được miễn thuế trọn đời Hắc Kỳ Quân sẽ phụ trách nuôi dưỡng con em của hắn Trong giai đoạn vị thành niên Lãnh thề mình nói một mạch năm phương án mà hắn đã cân nhắc rất lâu. Nghe xong, mọi người đều chấn động. Phải biết, ở thời đại này, một lượng bạc đủ để một gia đình bình thường sinh hoạt một tháng, thế nên 5 mục phúc lợi này quả thật rất lớn đối với bất kỳ ai. Tân cửu đứng ra nói. Thất hoàng tử, những đại ngộ này tuy rằng tốt, nhưng phí tổn dành cho nó sẽ là một con số khổng lồ tuy thành kế man của chúng ta có không ít của cài dơ giả, mấy ngày gần đây lợi nhuận từ việc bán lương thực cũng rất khả quan, nhưng chỉ sợ không thể duy trì lâu dài được. Lãnh thiên minh mỉm cười đáp Tuần đại nhân cứ yên tâm Về vấn đề tiền ta đã sớm có biện pháp Tuy mọi người cảm thấy khó hiểu nhưng nếu thất hoàng tử đã nói vậy rồi thì chắc chắn đã sớm có dự định thế nên không ai lên tiếng phản bác Lãnh thiên minh tiếp tục nói Kế tiếp, mời giáp đại nhân giới thiệu với mọi người vũ khí mới của chúng ta và đây cũng là vũ khí quan trọng của hắc kỳ quân ta trong tương lai Súng kíp Mọi người liếc mắt nhìn nhau Súng kíp, không phải nói thứ này không thích hợp dùng trong chiến tranh à Giáp tử thất đứng dậy chắp tay với mọi người Các vị đại nhân hắc kỳ quân và phủ thanh châu sau khi được thất hoàng tử chỉ dạy kẻ hẹn này đã nhiều lần thí nghiệm Cuối cùng, chúng ta cũng đã chế tạo ra một loại súng kíp kiểu mới. Hơn nữa, loại súng mới này chỉ cần chỉnh sửa và cải tiến từ loại súng cũ. Do đó, tốc độ sản xuất được đẩy nhanh hơn rất nhiều. Cho đến nay, chúng ta đã cải tạo hoàn thành gần vạn thanh súng kíp. Đa đoạt nhịn không được hỏi. rốt cuộc, súng kíp kiểu mới là như thế nào? Mỗi ngày, Thất Hoàng Tử đều lệnh cho chúng ta xếp hàng luyện tập bắn súng kíp, khiến rất nhiều binh sĩ cảm thấy khó hiểu Bởi vì tốc độ của thứ này thật sự quá chậm. Giáp tử thất cười nói. Mời các vị đại nhân đi theo ta. Vừa rồi, liệu chuyện đã gửi đến các bạn tập 8 của bộ truyện Hoàng tử yêu nghiệt. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.